Đức ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không nắm lấy, vậy hãy trả giá bằng mạng sống đi. Bá kiếm thức thiên nguyệt trảm. Trọng kiếm vườn sáng triệu vô cực quát to. Tay phải cầm trọng kiếm chém xéo lên trên. Nhát kiếm chém vừa ra, khí tức bá đạo tràn ngập. Luồn kiếm quen như trăng khuyết tung hoành không gì sánh được công kết lâm tiêu. Lâm Tiêu Kinh ngạc nói Kiếm ý thập phẩm viên mãn, Trong nhát kiếm chứ kiếm ý cực kỳ khủng bố kiếm ý này đại biểu bá đạo, giết chóc khí thế xông thẳng tới trước Chỉ có thiên tài kiếm đạo mới đưa kiếm ý lên thập phẩm viên mãn trong cảnh dưới nửa bước vương giả Dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không bao nhiêu người lĩnh ngộ được Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 816 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1014 Bá Kiếm Triệu Vô Cực ken Lôi đình đao ra khỏi vỏ, lâm tiêu hung lôi quang xanh thẳm Lâm tiêu vận dụng vô tận tuyệt vọng đao ý thập phẩm viên mạng đến tột đỉnh Lâm tiêu muốn giám định xem đau ý và kiếm ý của đối phương ai mạnh hơn Phập phục Lôi quang xanh thẳng chứ đau ý vô tận Đau ý tuyệt vọng va chạm với kiếm quang chứ kiếm ý bá đạo bùng nổ đi đùm không dứt. Lâm tiêu biến sắc mặt nói thầm Nguy rồi ý chí võ đạo Trong kiếm khí trừ kiếm ý bá đạo thập phẩm viên mãn ra còn có ý chí võ đạo đặc biệt cực kỳ cường đại. Lâm tiêu nhanh chóng thụt lùi. Phía trước kiếm quen như vầm trăng khuyết điên cuồng ập đến hình thành lóc xoáy cường đại bao bọc lâm tiêu, nghiền ác. Phân thân hóa ảnh quyết bạo. Vào phút nguy cấp người lâm tiêu nổ tung tầm tầm lớp lớp bóng người bay đi bốn phương tám hướng. Kiếm quang khuấy động cắt tàn ảnh hóa thành chân nguyên tán loạn. Lâm tiêu thừa dịp khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc né thoát. Kiếm quang chém hụt đánh vào vách tường phía sau tạo ra một khe rảnh dài mấy chục trượng, sâu gần trượng. Đá vụn rơi lột bột. Triệu vô cực mỉm cười nói. Không tệ, né thoát được thiên nguyệt trảm. Lâm Tiêu cho rằng kiếm thức của triệu vô cực chỉ là kiếm chiêu bình thường vậy là sai mười mươi. Ngày xưa triệu vô cực vào bí cảnh viễn cổ tìm được kiếm thức này. Nó vô cùng khủng khiếp. Có thể phát huy chân nguyên mười phần trăm lên đến một trăm hai mươi phần. Lực công kích cao gấp vô số lần. Kiếm chiêu bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng. Triệu vô cực đại ca đúng là lợi hại. Chỉ một chiêu đã làm tiểu tử kia không chịu nổi. Đám người la bàn nhếch môi cười, thở phào nhẹ nhõm, tự tin vinh váo. Chỉ có hứa mạng vẫn giữ nghiêm túc, đối phương không đơn giản. Thực lực như triệu vô cực bắt hắn không thành vấn đề, nhưng nếu sơ sẩy thì cả nàng cũng khó tránh khỏi sẽ trả giá một ít. Đương nhiên hứa mạng rất vui nhìn kết quả này Triệu vô cực cười khẩy nói Chỉ có thế là cùng lần này để xem ngươi làm sao né Bá kiếm thức phân kiếm thuộc Chết đi Triệu vô cực lại chém một kiếm uy lực nhát kiếm này càng mạnh hơn kiếm quan tách ra trong không trung Một chi hai, hai chi bốn, bốn chi tám chớp mắt trong đường hầm toàn là kiếm quang, rậm rạp không có đường né. Mỗi đa quang chứ kiếm ý thập phẩm viên mãn, ý chí võ đạo. Nếu là võ giả bình thường đối diện nhát kiếm này thì không còn đường phản kích. Điều duy nhất có thể làm là cứng rắn chống lại. Nhưng lâm tiêu là ai? Chưa từng có võ giả cùng đẳng cấp đánh bại được lâm tiêu cả. Phá! trước muôn vàng kiếm quan lâm tiêu không hề né tránh. Thần hồn cảm giác liên kết giữa các kiếm quan hiện rõ trong đầu lâm tiêu. Lâm tiêu tập trung chân nguyên tinh thần toàn thân vào một điểm nhanh chóng tuôn vào lôi đình đao tư thế càng cuồng ngạo chém ra. răng rắc. đao quang của lâm tiêu với góc độ không thể tưởng tượng nổi đúng lúc chém vào giữa muôn vàng kiếm quan. ầm ầm ầm kiếm quan tan vỡ, lâm tiêu bay tới trước mặt triệu vô cực. phập phù một luồng đao quang từ khi nào đến trước mặt triệu vô cực, sắc bén chém hướng cổ họng của gã. nhanh quá, ngăn lại. mí mắt triệu vô cực co giật da đầu tê dại. triệu vô cực hơ trường kiếm chặn lại đao quang lặng lẽ xuất hiện, sức mạnh từ đao quang làm đôi tay triệu vô cực run rẩy. Triệu vô cực chưa kịp hoàng hồn thì lâm tiêu bắt đầu đợt tấn công dồn dập lần hai. Từng đợt đa quan phô thiên cái địa từ mỗi góc độ không thể tưởng tượng nổi ập đến. Suốt chiêu thì như chân trời góc bể, khó mà nắm bắt. Tấn công dồn dập khiến triệu vô cực liên tục thụt lùi. Đám người nhìn trợn mắt há hốt mồm. Mặt triệu vô cực đỏ rần. Mới rồi gã còn trào phúng lâm tiêu ai ngờ giây sau chính gã bị hắn đè đầu đánh. Trái ngược mạnh liệt làm triệu vô cực tức điên. Triệu vô cực biết đạo lý phòng ngự lâu sẽ thu, gã rống to. Hoành tạo thiên quân, mở ra. Khí thế bá đạo không gì sánh bằng bùng nổ từ người triệu vô cực lực lượng cường đại chấn hư không rung rẩy Thừa dịp này triệu vô cực chém thêm một nhát kiếm vào chiến đao của lâm tiêu. Nhanh chóng thụt lùi ra sau. Cơ thể âm thầm tiếp tụ chân nguyên chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Trước khi triệu vô cực đánh trả thì công kích của lâm tiêu đã đến. Vô không thần chỉ. Một ngón tay thô to hiện ra trong thiên địa ầm ầm nghiền hướng triệu vô cực. Đây là Tuyệt học huyền chí môn. Tiểu tử này từ đâu đến? Hắn là đệ tử của huyền chí môn. Thấy ngón tay này mọi người mấy mắt co giật, nghi ngờ Lâm Tiêu là đệ tử của huyền chí môn. vô không thần chỉ là công pháp thiên cấp trung giai khá nổi tiếng trong đế quốc, mọi người đều nghe nói về nó. Nhưng rất nhanh mọi người vứt bỏ nghi ngờ. Huyền chí môn không được xem như tôn môn lớn trong đế quốc thần võ, tôn chủ chỉ là quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu trong tôn xuất hiện thiên tài như lâm tiêu, bọn họ là thiên tài đỉnh cao của đế quốc thần võ không lý nào chưa từng nghe thấy. Triệu vô cực lạnh lùng cười. Tài mọn. Ngươi nghĩ vô không thần chỉ gì đó có thể đánh trúng được ta sao? Triệu vô cực hóa thành luồng sáng chuyển động liên tục giữa hư không, dễ dàng tránh thoát vô không thần chỉ công kiếp. Lâm tiêu lạnh lùng cười. Vậy sao? Hư không áo giáp hiện ra trên người lâm tiêu trận pháp hư không lặng lẽ khởi động. Âm âm âm! Vô không thần chỉ vốn bị triệu vô cực dễ dàng né tránh thoáng chốt vượt qua khoảng cách không gian ngón tay mồm lùm to lớn lấp ló, ngay sau đó xuất hiện trước mặt triệu vô cực. trong đôi mắt kinh sợ của triệu vô cực, ngón tay nhấn gã vào vách tường sau lưng. rào rào, rào rào, nhiều đá vụn rơi xuống, bụi bay mù mịt hỗn độn. đám người la bàn la toán lên. triệu vô cực đại ca, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ta không sao. Âm âm âm. Triệu vô cực bước ra từ bụi mù chân nguyên hộ thể ngoài người gã vạn vẹo, y phục rách rưới. Bộ dạng triệu vô cực cực kỳ chật vật nhưng khí thế không giảm, đòn tấn công vừa rồi không gây vết thương nặng cho gã. Mặt triệu vô cực vạn vẹo ánh mắt tàn nhẫn nói. Tiểu tử thối, ngươi đã chọc giận ta triệu vô cực cất trọng kiếm. Ken. triệu vô cực lấy ra thanh kiếm mỏng dài bốn thước trong không gian giới chỉ kiếm chém hướng lâm tiêu. Vù vù vù. kiếm quan sắc bén cắt qua hư không dao động dữ dội tùy thời tan vỡ. cảm giác vô cùng nguy hiểm nổi lên trong lòng lâm tiêu hắn thụt lùi lôi đình đao chém xéo ra. Ken. Lực lượng sắc bén đến cột đỉnh truyền đến từ kiếm quang. Lâm tiêu biến sát mặt. Dựng chân nguyên hộ thể. Khởi động trận pháp hư không thủ hộ trên hư không áo giáp mới chặn lại được kiếm quang công kiếp. Lâm tiêu cúi đầu nhìn lôi đình đao, hắn hút ngụm khí lạnh, chỗ bị kiếm quang chém trúng có một lỗ thủng nhỏ. Lâm tiêu ngước nhìn tế kiếm trong tay triệu vô cực. Chí bảo có ấn ký vương giả sao? Lôi đình đao là cực phẩm trong nguyên khí thượng phẩm. Nguyên khí bình thường không thể nào để lại dấu vết trên lôi đình đao. Chỉ có chí bảo mới làm được. Hơn nữa đó phải là thượng phẩm trong chí bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 817 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương 1015 hai chí bảo Nghĩ lại cũng đúng, với thiên phú thực lực bối cảnh của triệu vô cực có một món chí bảo không có gì đáng ngạc nhiên. Lôi đình đao đi theo lâm tiêu đã một thời gian. Lúc lâm tiêu ở đẳng cấp quy nguyên cảnh, lôi đình đao là báu vật vô cùng quý hiếm. Nhưng khi lâm tiêu đến nửa bước vương giả, lôi đình đao là nguyên khí thượng phẩm dần mất đi công hiệu cường đại. Chỉ vì binh khí vương giả quá hiếm hoi. Muốn tìm ra binh khí vương giả thích hợp với mình đã khó càng khó hơn nên lâm tiêu tạm thời không có ý nghĩ gì. Lâm tiêu thầm đặt quyết tâm. Lôi đình đao nguyên khí thượng phẩm không tính quá mạnh trong nửa bước vương giả nhưng cũng không yếu. Ít nhất trừ binh khí vương giả ra mấy vũ khí khá hoàn toàn không thể phá hủy lôi đình đao Hy vọng trước khi đột phá sinh tử cảnh sẽ tìm ra binh khí vương giả nào tiện tay Một món vũ khí tốt giúp ích rất nhiều cho võ giả, đủ làm võ giả điên cuồng theo đuổi Trong đầu lâm tiêu nổi lên các suy nghĩ Triệu vô cực đứng đối diện nhìn hư không áo giáp trên người lâm tiêu ánh mắt trầm trọng. Hư không áo giáp, ngươi là đệ tử của vô không môn đế quốc thiên huyền. Vô không môn là một trong mấy tôn môn đỉnh cao nhất đế quốc thiên huyền. Thế lực nó mạnh không thu gì danh kiếm sơn trang đế quốc thần võ. Vô không môn nổi tiếng có thù sẽ trả Nếu biết triệu vô cực truy sát đệ tử vô không môn chắc chắn sẽ không tha cho gã Đám người la bàn mặt xanh mét Bọn họ nhìn lâm tiêu lẻ loi một mình Còn tưởng rằng hắn là tán tu Ai dè đối phương là đệ tử của vô không môn đế quốc thiên huyền Về địa vị Phái vô cực của La Bàn tuy cũng có vương giả sinh tử cảnh nhưng không bao giờ sánh bằng bá chủ đế quốc thiên huyền như vô không môn. Trong phút chốc nhóm người La Bàn lòng thấp thỏm do dự liết nhau, mắt lón ti hung ác. Vô không môn thì sao? Danh kiếm sơn trang. Di thiên cung đều là một trong các thế lực đỉnh cao nhất đế quốc thần võ. Sao có thể e sợ bối cảnh của tiểu tử này? Hơn nữa giết tiểu tử này rồi còn ai biết bọn họ ra tay? Trong phút chút triệu vô cực, hứa mạng sôi trào sát khí càng muốn giết lâm tiêu hơn. Lâm tiêu không ngờ một bộ hư không áo giáp khiến đám người triệu vô cực suy nghĩ rất nhiều. Nhưng dù có biết thì hắn lừa giải thiết. Triệu vô cực nháy mắt với hứa mạng gã lắc người không cho lâm tiêu cơ hội thở dốc tế kiếm liên tục đâm ra xẹp xẹp xẹp từng luồng kiếm quan sắc bén tuôn ra trong không trung hư không bên mép kiếm quan kéo một vệt tơ đen hẹp dài thanh âm như dao rọc vải vang lên hư không tùy thời tan vỡ sợi tơ đen tựa cực quang từ bốn phương tám hướng cuốn quanh bao phủ không gian quanh người lâm tiêu Triệu vô cực ánh mắt hung ác nói Để xem lần này ngươi làm sao trốn Tế kiếm bốn thước là chí bảo do trang chủ đời trước của danh kiếm sơn trang bỏ sức rèn ra Dung nhập căn nguyên vương giả vào nguyên khí thượng phẩm đỉnh cao uy lực nó mạnh dư sức xé rách bất cứ hộ giáp đẳng cấp thượng phẩm nào Mạnh như nửa bước vương giả cũng khó đỡ nổi công kiếp khủng bố Kiếm quan đen đáng sợ bao bọc, lâm tiêu mặt không biểu tình nói. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi là có chí bảo ấm ký vương giả sao? Trước mặt lâm tiêu xuất hiện một đại ấm. Chính là hoàng thiên hậu thổ ấm. Đại ấm biến to hóa thành ngọn núi cao mấy chục trượng lơ lửng trên đầu lâm tiêu. Khí hỗn độ mông lung rủ xuống bao phủ toàn thân lâm tiêu. Bùm bùm bùm tiếng nổ vang lên. kiếm quan đầy trời chém vào khí hỗn độn nổ tung tiếng đì đùng nhưng không thể phá nổi phòng ngự của hoàng thiên hậu thổ ấm. hoàng thiên hậu thổ ấm là chí bảo của la sơn Tông tuy nhân phẩm đệ tử la sơn Tông không được tốt nhưng báo vật không tệ. triệu vô cực kinh ngạc kêu lên. đây là báo vật gì. lâm tiêu điều khiển hoàng thiên hậu thổ ấm hắn chỉ một cái, đây bảo ấm khổng lồ như ngọn núi lớn đập mạnh xuống triệu vô cực, triệu vô cực rống to chạm lại triệu vô cực hư tế kiếm đinh đinh đinh, hoàng thiên hậu thổ ấm khổng lồ và tế kiếm đen liên tục va chạm trong không trung đối kháng lẫn nhau, hai bên đánh qua đánh lại làm đường hầm như bị cuốn vào giông tố. Lâm tiêu triệu vô cực đánh mấy chục trăm chiêu nhưng ngang tài ngang sức Triệu vô cực vất vả ngăn lại hoàng thiên hậu thổ ấm công kích gã quát với hứa mạng Hứa mạng sao chưa ra tay Không cần triệu vô cực nhắc hứa mạng đứng yên thật lâu rốt cuộc hành động Hứa mạng búng nhẹ lục lạc sóng âm bắn ra Sống âm cô động, hư không gợn sống thanh âm xông vào người lâm tiêu. <cười> âm âm âm! dao động vô hình như nước lũ sông hướng linh hồn trong đầu lâm tiêu. Lâm tiêu thầm hừ lạnh một tiếng, hờ, phá. Tinh thần lực cử phẩm kết hợp lực lượng thần hồn cường đại đánh nát dao động. Lâm tiêu là luyện dược sư cử phẩm. Tu luyện cử ngữ phân thần thuộc. Hồn quyết, loại trùng kích tinh thần dễ bị hắn phá nhất. Trượt phi công kích huyễn thuật đẳng cấp phương giả sinh tử cảnh. Không thì tinh thần lực bình thường. Trùng kích thần hồn vô dụng với lâm tiêu. Hứa mạng nhìn lâm tiêu không bị diệt hồn linh ảnh hưởng, nàng biến sát mặt. Mắt hứa mạng lạnh lùng nói, ta không tin. Tay trái hứa mạng nâng diệt hồn linh tay phải liên tục búng như gãy đàn. Đinh đinh đinh. Từng đợt sóng xung kích vô hình như thủy triều không ngừng ùa vào cơ thể lâm tiêu. Nhưng tinh thần lực. Thần hồn của lâm tiêu đánh nát hết. Không có cơ hội làm hắn chán phán một giây. Càng đừng nói đem lại tổn thương cho hắn. Giọng lâm tiêu đùa cợt vang bên tai hứa mạng. Nếu ngươi chỉ có chút công kiếp như thế thì đừng mất mặt nữa. Hứa mạng soi tròn mắt khó tin. Sao có thể như vậy? Diệt hồn linh là chí bảo chứ ống ký vương giả. Nó công kiếp thần hồn luôn suốt khủy nhập thần không thể phòng ngược. Đừng nói nửa bước vương giả bình thường. Dù là mới vào vương giả sinh tử cảnh cũng khó thể bình chân như vậy trước đòn công kiếp của diệt hồn linh. Nhưng lâm tiêu như đáng ngầm trước sóng to, diệt hồn linh công kích không làm hắn phản ứng chút nào. Hứa mạng không thể tin nổi. Triệu vô cực thấy hứa mạng công kích mãi không có hiệu quả, gã bối rối hét lên. Hứa mạng, động thủ đi chứ. Hứa mạng quát to. Đáng chết, diệt hồn công kích không đối phó ngươi được, ta không tin công kích chân nguyên cũng không thể làm gì ngươi. Mắt hứa mạng lón tia sáng lạnh, vung tay trái, há mồm hét to. Diệt hồn linh to cỡ nắm tay nhanh chóng biến lớn mấy chục trượng đập vào người lâm tiêu. Triệu vô cực mừng rỡ. Tiểu tử, để ta xem ngươi làm sao ngăn lại. Triệu vô cực vận dụng tế kiếm màu đen đến tột đỉnh chặn lại hoàng thiên hậu thổ ấm, không cho nó về cố lâm tiêu. Triệu vô cực cười lạnh lùng. Trong không trung, Diệt Hồn Linh tuét ra sát khí bông luông bao phủ trên đầu Lâm Tiêu. Mặc dù Diệt Hồn Linh mạnh nhất là thần hồn trùng kiếp, nhưng bản thân nó là chí bảo công kiếp chân nguyên cũng rất đáng sợ. Lâm Tiêu đang bận điều khiển hoàng thiên hậu thổ ấm đối kháng với Triệu vô cực, không rảnh tay ngăn cản Diệt Hồn Linh. Dù Lâm Tiêu còn sức chống cự thì sao? Diệt hồn linh là chí bảo công kích bình thường không đỡ nổi Đám người hứa mạng nhách môi cười lạnh lẽo Các bạn đang nghe truyện tại truyện mười 818 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 1016 thoát đi 1 Ngay khi diệt hồn linh sắp đánh trúng lâm tiêu Lâm tiêu hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nghĩ ta chỉ có một chí bảo sao? Hừ, sinh tử ma bàn. Lâm tiêu vung tay phải lên, hai ma bàn một đen một trắng bay ra từ tay hắn. Sinh tử ma bàn rậm rạc phù văn to lớn, những phù văn toát ra khí thế cường đại xoay tròn khép diệt hồn linh vào giữa. Hai tầm ma bàn điên cùng nghiền muốn ép nát diệt hồn linh. Cái gì? Là sinh tử ma bàn của Lăng Thiên Hậu? Sao nó ở trong tay tiểu tử này? Nghe nói Lăng Thiên Hậu gần đây vừa chết trong sinh tử quyền lâu, chẳng lẽ là tiểu tử này giết hắn? Giết thiên tài đế quốc thần võ ta, tiểu tử, ngươi thật to gan. Đám người hứa mạng nhìn ma bàn một đen một trắng, vẻ mặt giật mình. Sinh tử ma bàn là lâm tiêu tìm thấy trong không gian giới chỉ của lăng thiên hậu. Lúc trước lâm tiêu giết lăng thiên hậu. Gã bị nguyên thú vương gia truy sát bị thương nặng. Không kịp sử dụng sinh tử ma bàn đã chết. Sau này lâm tiêu tìm trong không gian giới chỉ thử vài phần đã hoàn toàn khống chế được sinh tử ma bàn. Lâm tiêu sử dụng sinh tử ma bàn làm đám người la bàn ngây ngẩn. Lăng thiên hậu là ai? Đệ nhất thiên tài đế quốc thần võ vào sinh tử quyền lâu lần này, nổi tiếng như cồn trong đế quốc. Có thể nói lăng thiên hậu mơ hồ có xu hướng là đệ nhất thiên tài đế quốc. Gã chết trong sinh tử quyền lâu khiến nhiều vương giả sinh tử cảnh đế quốc thần võ cực kỳ tức giận nếu bọn họ biết là tiểu tử này giết lăng thiên hậu, nhiều vương giả sinh tử cảnh đế quốc thần võ sẽ tự mình ra tay. đám người la bàn thấy sinh tử ma bàn lăng của thiên hậu lòng nổi lên hoảng sợ. đối phương dám giết cả lăng thiên hậu thì sợ gì thân phận của bọn họ? ầm ầm ầm trong đường hầm một mình lâm tiêu điều khiển hai chí bảo hoàng thiên hậu thổ ấm. Sinh tử ma bàn đối kháng với triệu vô cực. Hứa mạng. Mái tóc đen bay lên, biểu tình lâm tiêu lạnh băng, khí thế vô địch. Mấy người các ngươi còn sững sờ ở đó làm gì, còn không mau động thủ cho ta. Chuyện cho tới bây giờ đám người hứa mạng làm sao còn nghĩ tới đơn đã độc đấu. Chỉ cần có thể đánh chết lâm tiêu. Thi triển chiến thuật biển người cũng không có gì là mất thể diện cả. Đám người la bàn liếc nhau, cắn răng, ánh mắt toét ra hung quan. Không phải chỉ là nửa bước vương giả sao? Chẳng lẽ đối phương còn có ba đầu sáu tay? Do triệu vô cực cùng hứa mạng liên thủ. Chỉ sợ đã không còn lực ngăn cản đi. Chỉ cần bọn hắn gia nhập. Không tin tiểu tử kia còn có thể chịu đựng. Một khi đối phương có sơ sẩy, triệu vô cực cùng hứa mạng có thể nhân cơ hội đánh chết hắn. Trong lòng nghĩ vậy đám người la bàn cũng tăng thêm dũng khí, rống giận vọc tới vung vũ khí. Chết! Từng đạo lưu quang từ khắp bốn phương tám hướng bao trùm về phía lâm tiêu, chân nguyên khủng bố lướt qua như xé rách trời cao. Ha ha ha, tiểu tử, dù cho thực lực của ngươi mạnh hơn nửa hôm nay cũng chỉ còn con đường chết. Triệu vô cực cười rộ lên, thần sắc lạnh lùng Vậy sao? Vài con sâu con kiến cũng muốn giết ta. Sao không dùng vũng nước tiểu của mình mà tự soi xem? Đối phó các ngươi căn bản không cần bản tôn ta ra tay. Chỉ dùng phân thân cũng đã đủ giết các ngươi. Lâm tiêu thản nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, chân nguyên bao phủ chuyển động khắp thân thể hắn. Kính tượng phân thân, phân. Bản thể lâm tiêu đột nhiên rung lên, ba phân thân bay ra, vung quyền ngăn cản công kiếp. Chỉ là mấy đạo phân thân tàn ảnh cũng muốn ngăn cản chúng ta tiến công, không khỏi quá xem thường chúng ta. Là bàn quát lạnh. Khó môi lộ ra điệu cười dữ tận. Không thể không thừa nhận thực lực tiểu tử kia đích sát rất mạnh. Nhưng dù rất mạnh thì thế nào? Võ giả phân ra phân thân bình thường cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ là loại thủ đoạn mê hoặc đối phương. Muốn dùng phân thân ngăn cản tấn công. Quả thật là người si nói mộng nghĩ vậy trong mắt la bàn hiện vẻ điên cuồng chân nguyên thi triển đem công kích thúc giục tới mức tận cùng công kích của bảy người la bàn lập tức va chạm cùng ba đạo phân thân của lâm tiêu oanh long long tiếng vang đinh tai nhức óc một màn khiến người khó tin đã xảy ra ba phân thân đều bột phát ra sức chiến đấu khủng bố tới cực điểm Ngăn cản được tiến công của bảy người đối phương Cái gì? Điều đó không có khả năng Đám người la bàn trường lớn hai mắt Bộ dáng như gặp được huyển thần sắc khiếp sợ Ngay cả triệu vô cực cùng hứa mạng đều trợn mắt há hốt mồm Bọn hắn làm sao cũng không thể ngờ ba phân thân của lâm tiêu lại có thể ngăn cản được sức tiến công của đám người la bàn Bọn hắn không biết phân thân của Lâm Tiêu không chỉ đơn giản là tàn ảnh Mà do tinh thần lực kết hợp tinh thần chân nguyên cùng khí huyết cô động mà thành Thậm chí còn mang theo một tia khí tức tinh thần của Lâm Tiêu Mỗi phân thân đều có được một phần ba sức chiến đấu của hắn Nếu gặp phải cường giả có chí bảo như triệu vô cực rất khó ngăn cản mục kích của đối phương Nhưng muốn đối phó nhóm người La Bàn mới bước vào nửa bước vương giả đã là dư giả. Chết! Ngay lúc ba phân thân ngăn cản sự tấn công của đám người La Bàn. Thừa cơ hội đối phương còn đang ngây người. Hắn đột nhiên điên cuồng phóng thiết chân nguyên. Đồng thời công thẳng tới ba gã cường giả vô địch quy nguyên cảnh ở gần nhất. Chân nguyên minh mông cùng cuộn lướt qua trời cao. Ba người kia trường lớn hai mắt kinh sợ. Hét thảm một tiếng. Chân nguyên dập nát. Hộ giáp bị đánh tan thành bốn năm mảnh. phun máu tươi bay ngược ra sau. Hoàn toàn không còn khí tức. Một kích ba cường giả vô địch quy nguyên cảnh vẫn lạc. Ba phân thân chia ra đối phó bốn người la bàn còn lại. Đáng chết. Thủ đoạn của lâm tiêu làm đám người la bàn vừa sợ vừa giận. Nhưng theo thế cục hiện giờ. Bọn hắn đã không còn khả năng thối lui ra sau. Song phương đã rơi vào cục diện không chết không ngừng. Ta cũng không tin la bàn này còn không bằng một đạo phân thân của ngươi. La bàn cắn răng. Hắn đường đường thiếu chủ phái vô cực. Nửa bước phương giả. Lại không đối địch được một phân thân của đối phương. Chuyện như vậy nếu tuyền đi ra mặt mũi hắn còn đặt ở đâu? Vô cực ma công huyết ma thiên hạ. La bàn huy động chiến đao. Chém giết chung một chỗ cùng phân thân. Cùng lúc đó hai phân thân khác của lâm tiêu cũng chém giết tới. Trong lúc nhất thời cục diện rằng co tương đương. Khó phân thắng bại. Xem ra đây không chỉ là tàn ảnh phân thân mà là một môn bí pháp phân thân cực kỳ cường đại. Nếu là bí pháp, nhất định phải có sơ hở. Ta không tin tiểu tử này phân ra ba phân thân mà thực lực không hề biến hóa. Sắc mặt triệu vô cực lạnh lùng. Liếc mắt nhìn ra chân tướng. Từ trên người lâm tiêu hắn cảm nhận được khí tức đối phương có điều yếu bớt hiển nhiên đã bị ảnh hưởng. mà đây là cơ hội của hắn cùng hứa mạng. bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cùng chung ý nghĩ. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz. tám trăm mười chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz. chương một nghìn không trăm mười bảy thoát đi. hai. vô song bá kiếm diệt thiên thức. Tung hoành như nguyệt lạc tuyết phong ngân. Giết. Hai người đồng thời giận quát một tiếng. Khoan hoa bột phát. Bắn thẳng về hướng lâm tiêu. Hai cổ lực lượng va chạm trên hư không. Cuối cùng hình thành một cổ lực lượng cực lớn ầm ầm nghiền áp lâm tiêu. Lần này nhìn ngươi làm sao ngăn chặn. Triệu vô cực cùng hứa mạng nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt điên cuồng, sát khí trải rộng. Bọn hắn không tin lúc này đối phương còn lực lượng ra tay. Một khi lâm tiêu không đối phó được một kích liên thủ của họ mà sơ sể. Sẽ là lúc hai người toàn diện áp chế. Vốn không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, hiện tại xem ra đã không còn cách nào. Lâm Tiêu lắc đầu Vào lúc này hắn cũng đã không kịp thi triển tinh thần không ấm cùng nhị mộ chân hỏa Dù sao cũng cần phải có quá trình tiết lũi Duy nhất có thể sử dụng chính là nó Tâm niệm vừa động Trước mặt Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện một lô đỉnh phong cách cổ xưa Lô đỉnh đón gió liền biến thành to lớn hơn Nhanh chóng cao ngang thân người Bên trên phát ra năng lượng mênh mông Thần bí khó lường Chẳng lẽ tiểu tử này còn một kiện chí bảo Triệu vô cực cùng hứa mạng không khỏi hoảng sợ Nhưng sau khi cẩn thận đánh giá bát quái lô Không khỏi thở ra một hơi dài Bởi vì bọn hắn không cảm nhận được chút khí tức vương giả trên lô đỉnh hiển nhiên không phải là Chí Bảo. Chỉ là một phá lư hương mà cũng muốn ngăn cản tấn công của chúng ta quả thật là người si nói mộng. Hai người cười lạnh. Chỉ cần không phải Chí Bảo. Hai người cũng không chút sợ hãi. Cho dù là Chí Bảo nhưng gặp hai người liên thủ cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Trong hư không Bác quái lô cùng một kích liên thủ của hai người ầm ầm va chạm vào nhau. Một kích liên thủ của hai người yếu ớt không chịu nổi. Lập tức bị chấn vỡ. Ngay sau đó bác quái lô như gió thổi cỏ rạc nghiền áp thẳng tới chỗ hai người. Cái gì? Hai người chấn động trợn mắt há hốt mồm, hoàn toàn ngây dại không tin những gì mình nhìn thấy. Chẳng lẽ lô đỉnh này là vương giả chi binh hay sao? Nhưng bọn hắn không hề cảm nhận được khí tức vương giả trong đó. Ngay trong lúc hai người còn đang khiếp sợ, bác quái lô đã đi tới trước mặt hứa mạng, hung hăng đánh tới. Thiên đạo vô cực phong. Hai tay hứa mạng vung lên. Lúc này nàng đã bất chấp thao tác diệt hồn linh ngăn cản sinh tử ma vàng của lâm tiêu. Tầm quan mang sáng lạng trên tay nàng bay ra. Hình thành đạo hoa văn hữu dị bao trùm khắp thân thể nàng. Trong phút chúc cả người nàng như bao phủ thêm một vầng sáng màu tím. Thần thánh mà cường đại. Bí pháp này là một môn vũ kỹ phòng ngự cực kỳ cường đại của Di Thiên Cung. Dùng chân nguyên làm dẫn. Hóa thành đạo văn bao trùm thân thể. Kết hợp cùng hộ thể chân nguyên khiến lực phòng ngự của võ giả tăng lên thật lớn. Bát quái lô vừa đánh tới. ầm ầm va chạm lên người hứa mạng. Một tiếng ầm vang. Sắc mặt an định của hứa mạng đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Tầm phòng ngự bên ngoài thân thể nàng bị đập vỡ. Ngay sau đó là quần áo. Hộ giáp dập nát. Thân hình bay ngược ra sau phun cào máu tươi. Dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng lô đỉnh không chút thương hương tiếc ngọc đánh thân hình nàng khảm sâu vào vách tường phía sau. Chư vị ta không quản được chuyện này nữa. Ngay thời điểm nguy cơ. Hứa mạng hoảng sợ quát to một tiếng. Trong tay hiện ra một khối thủy tinh trắng. Sau đó bị nàng không chút do dự bóp nát. Phanh, thủy tinh vỡ nát. Trên thân hứa mạng hiện ra bạch mang rậm rạp. Ngay sau đó không gian ba động chật lướt qua. Thân hình nàng nháy mắt biến mất. Bát quái lô va chạm vào vách tường phía sau. nện ra một hố sâu thật lớn. Đáng chết hứa mạng một mình chạy trốn. Mọi người trợn mắt nhìn một màn này. Đặc biệt triệu vô cực vẻ mặt xanh mép hai mắt cơ hồ phun lửa Đồng thời trong lòng tràn ngập hàng ý Không gian bí bảo sao Trong lòng lâm tiêu nghĩ thầm Sợ gì hắn không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy chính vì nguyên nhân này Ngay cả Bách lý tỳ bệ hạ cũng có bảo vật hư không châu Thiên tài như hứa mạng Thế lực của nàng làm sao không lưu cho nàng bí bảo chạy trốn Hứa mạng vừa biến mất Diệt hồn linh nhất thời mất đi người thao tác Bị lâm tiêu thu nhập vào thương long tí Còn lại mấy người các ngươi Ánh mắt lâm tiêu nhìn qua đám người triệu vô cực cùng la bàn Nếu đã động thủ thì tuyệt không thể thả bọn hắn rời đi Thả hổ về rừng không phải tác phong của hắn Trong mắt nhóm người La Bàn hiện lên ti hoảng sợ. Vì sao bọn hắn lại đắc tội người như vậy? Chẳng những thủ đoạn ôm um ôm. Um. Bảo vật lại nhiều vô số. Cường đại tột đỉnh. Nếu cho bọn hắn thêm một lần cơ hội. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra tay với lâm tiêu. Nhưng hiện tại chỉ có thể thừa nhận quả đắng mà mình đã gieo xuống. Rước xuống tay với các ngươi cuối cùng tiếp tục đối phó ngươi. Lâm tiêu tay cầm chiến đao. Chậm rãi đi về hướng nhóm người La Bàn. Triệu vô cực là thiên tài danh kiếm sơn trang. Muốn đánh chết hắn còn khó hơn giết hứa mạng. Một khi như vậy thì giết nhóm người La Bàn rồi tính sau. Muốn giết chúng ta không dễ dàng như vậy đâu. Triệu vô cực nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể đột nhiên lao ra một cổ khí tức kinh khủng. Uy lực trường kiếm bạo tăng. Đem hoàng thiên hậu thổ ấm đánh bay. Cho tới khi lao ra khỏi trói buộc của lâm tiêu. Muốn tránh thoát trói buộc của ta. Nằm mơ. sắc mặt lâm tiêu không chút thay đổi. Sinh tử ma bàn nháy mắt đi tới trước người triệu vô cực Một trái mục phải kết hợp cùng hoàng thiên hậu thổ ấm đem đường lôi của hắn hoàn toàn phong kín. Xoay tròn làm ha mòn chân nguyên trong cơ thể hắn Vây hắn trong thông đạo Đáng giận tiểu tử này vì sao có thể đồng thời khống chế mấy đại chí bảo còn thành thạo như vậy Triệu vô cực nghĩ mãi không rõ lâm tiêu làm sao có thể đồng thời khống chế mấy kiện chí bảo. Thậm chí bản tôn cùng phân thân đều có thể đồng thời hành động. Phải biết rằng nửa bước vương giả bình thường khống chế một món chí bảo mới có thể hoàn toàn phát huy được uy lực. Khống chế hai kiện đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Thường thường chỉ có luyện dược sư mới có thể làm được. Về phần đồng thời khống chế vài kiện Trước kia chưa từng nghe qua Đức xác đối với nửa bước vương giả bình thường đồng thời khống chế hai kiện chí bảo đã là cực hạn Nhưng đối với Lâm Tiêu từng tu luyện cử ngữ phân thần thuật mà nói đồng thời đối kháng cùng vài địch nhân chỉ là chuyện thật sự bình thường Lợi dụng hai kiện chí bảo khống chế triệu vô cực Lâm tiêu điều khiển bác quái lô anh về hướng nhóm người la bàn Chết Bác quái lô cường đại xuyên qua không gian nháy mắt đi tới trước mặt la bàn Không Ngươi không thể giết ta Giết ta vương giả sinh tử cảnh phái vô cực sẽ không bỏ qua ngươi Ta có thể thề Chỉ cần ngươi thả ta sau này ta sẽ không tiếp tục tìm ngươi gây phiền toái nữa. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz tám trăm hai mươi truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn tám hai kiện chí bảo la bàn hoảng sợ kêu to toàn thân ma khoan tung hoàn cố gắng chống đỡ bác quái lô anh kiếu Nhưng ma quen lại tầm tầm tan rã. Lực lượng cường đại thẩm thấu tới. Làm cho hắn liên tục phun ra máu tươi. Da thịt dần nứt vỡ. Đã xông pha gian hồ, phải có tư tưởng dám làm dám chịu. Dám giết người thì phải biết sẽ có lúc bị người giết. Phúc suy. Bác quái lô không hề dừng lại, không chút khoan nhượng đem la bàn nghiền thành huyết vụ, thi cốt vô tồn. Chạy mau! Không ta còn không muốn chết. Xú tiểu tử, giết chúng ta, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Ba nửa bước vương giả còn lại kinh sợ rống to. Kiệt lực ngăn chặn phân thân của lâm tiêu. Rồi hướng bên ngoài thông đạo bỏ chạy. Đi được sao Lâm tiêu cười lạnh Mũi chân điểm nhẹ Lôi đình đao bổ ra Đao mang bắn tới Thân hình ba vỏ giả phượng lại Ngay sau đó Một tia huyết tuyến từ cầm hướng lên trên Lan tràn tới mi tâm Răng rắc một tiếng đầu lâu Phân thành hai Máu tươi cùng ớt đều vải đầy đất Chỉ còn lại một tên cuối cùng Lâm tiêu nhìn triệu vô cực, ánh mắt hắn dữ tợn, không ngừng chống cự hai kiện chí bảo. Tiếng nổi mạnh liên tục vang lên, liên miên không dứt, hình khí cuồng bào chấn vang. Lâm tiêu cầm bát quái lô đi tới, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này. Đối mặt tình huống trước mắt, triệu vô cực đã tỉnh táo lại, hắn nhìn chầm chầm Lâm tiêu gàn từng tiếng Các hạ Lần này ta nhìn sai rồi Không nghĩ tới ngươi đáng sợ như vậy Nhưng ta khuyên ngươi đừng phí sức lực Tuy rằng ngươi có thể giết nhóm người la bàn Nhưng không giết được ta đâu Đến lúc đó ngươi chẳng những đắc tội danh kiếm sơn trang Di thiên cung còn có phái vô cực Vô không môn cũng không cứu được ngươi Chỉ cần ngươi thả ta đi Sự tình hôm nay bỏ qua Ngươi đánh chết lăng thiên hậu cùng nhóm người la bàn Ta tuyệt đối sẽ không nói nửa câu Ngươi xem thế nào Ồ Lâm tiêu lạnh lùng nhìn triệu vô cực Tới lúc này đối phương còn nói như thế Nếu không phải đã điên thì có chỗ dựa vào Theo thần thái triệu vô cực mà xem Rất có thể là loài thứ hai Ta thật muốn nhìn xem vì sao không thể giết được ngươi Mũi chân điểm xuống đất Lâm tiêu khống chế bác quái lô hung hăng oanh về hướng triệu vô cực Vị sinh tử ma bàn cùng hoàng thiên hậu thổ ấm gắt ga vây khốn Triệu vô cực căn bản không thể tránh né Trơ mắt nhìn bác quái lô oanh phá hộ thể chân nguyên của mình Đánh thẳng vào thân thể chính mình Thượng phẩm hộ giáp dập nát Da thịt rạng vỡ Mắt thấy triệu vô cực sắp tử vong Đột nhiên từ trong cơ thể triệu vô cực Bắn ra một đạo quan ảnh Quan ảnh ngưng tụ thành một trung niên khôi ngô Một chưởng ngăn trở bát quái lô Khiến cho nó không thể tiến thêm Vương giả sinh tử cảnh Đồng tử lâm tiêu co rụt lại, da đầu run lên. Xem ra vương giả sinh tử cảnh danh kiếm Sơn Tranh đã lưu một đạo ý chí vương giả của họ vào thân thể triệu vô cực. Một khi hắn gặp phải nguy cơ tính mạng đạo ý chí lập tức xuất hiện ngăn cản địch nhân. Không nghĩ tới lá bài tẩy của triệu vô cực là thứ này. Để lưu ý chí vào thân thể người khác là một việc thập phần hao tâm tốn sức. Cho dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không làm được quá nhiều. Dù sao thân thể võ giả yếu ớt. Căn bản không chịu được lực lượng của vương giả sinh tử cảnh. Bởi vậy trước khi lưu ý chí vào phải đem lực lượng ý chí giam cầm. Đợi thời khắc nguy cơ mới kích phát. Quá trình thập phần rườm rà, Thậm chí trong thân thể tứ hoàng tử bách lý huyền cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được việc này vô cùng khó khăn. Xem ra địa vị của triệu vô cực trong danh kiếm sơn trang rất cao. Bằng không sẽ không có cường giả ha phí tinh lực như thế. Lại lưu một đạo ý chí vào thân thể hắn. Ta nói rồi, ngươi không giết được ta đâu, đi chết đi. Triệu vô cực gầm lên giận dữ. Sắc mặt trung niên khôi ngô trôi nổi trước người hắn không chút thay đổi. Theo lời của hắn đánh ra một quyền. Cả hư không tầm tầm phá vỡ. Đây là năng lực của vương giả sinh tử cảnh. Chỉ cần giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt hết thảy. Cảm giác ngạc thở mạnh liệt truyền tới. Lâm tiêu liên tục khống chế ba chí bảo trắng ngang trước mặt của mình. Một tiếng nổ ầm vang Một quyền của trung niên quét ngang vô địch Hoàng thiên hậu thổ ấm cùng sinh tử ma bàn khảm vào trong vách tường Mà lâm tiêu kiệt lực thúc giục bác quái lô ngăn đón trước người Chỉ nghe một tiếng nổ tung Bác quái lô không chút sức mẻ nhưng thân thể lâm tiêu bị lực trùng kích bay ngược lại Bay ra vài trăm thước mới ngừng lại Tiểu tử triệu vô cực này sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không giết được ta. Ngươi giết nhiều thiên tài của đế quốc thần võ như vậy, vô không môn cũng không thể cứu được ngươi đâu. Ngay trong nháy mắt hư ảnh vương giả sinh tử cảnh suốt chiêu. Thân hình triệu vô cực chợt lón lên như thốn di biến mất trong thôn đạo. Chỉ lưu lại thanh âm tràn ngập hận ý. Đây là lực lượng vương giả sinh tử cảnh sao Quả nhiên cường đại Đáng tiếc vẫn để cho triệu vô cực chạy trốn Lâm tiêu lắc đầu Hắn cũng đã nghĩ tới kết quả này Muốn đánh chết một thiên tài được thế lực lớn sủng án là một chuyện cực kỳ khó khăn Cứ để cho bọn hắn tranh đấu với vô không môn của đế quốc thiên huyền đi thôi Thu hồi không gian giới chỉ của nhóm người la bàn. Thân hình lâm tiêu nhán lên. Quay về đường cũ. Cả huyệt động có vài chục thôn đạo. nếu đem mỗi thôn đạo đều tìm kiếm một lần. Bảo vật đủ làm vương giả sinh tử cảnh nổi điên. Nhưng khi lâm tiêu quay về đại điện liền ngẩn người. Toàn bộ tượng đá trong đại điện đã hoàn toàn biến mất. Cửa thông đạo cũng không thấy. Chỉ còn một thông đạo đi thông dưới lòng đất hiện rõ bên dưới. Địa phương thật sự là khởi dị. Xem ra người kiến tạo huyệt động này là một người cực kỳ cường đại. Nếu ta không đoán sai, hẳn là một không gian độc lập. Bởi vậy quy tắc không gian khác với bên ngoài. Những nơi đã đi qua tuổi thời đều sẽ có biến hóa. Thanh âm Long Gia đột nhiên truyền tới. Lâm Tiêu ngẩn ra, vui vẻ nói. Long Gia, vừa rồi ngươi đi đâu? Vì sao không thấy ngươi có động tĩnh gì? Vừa rồi ta đang quan sát kết cấu không gian này, sao vậy, chẳng lẽ chỉ là vài tiểu mao tặc cũng cần ta xuất hiện? Long Gia biểu môi. Nếu ta đoán không sai... Hai người chạy thoát vừa rồi hẳn vẫn còn trong huyệt động này. Còn ở nơi này, Lâm Tiêu ngẩn người. Đúng vậy. Bởi vì họ thi triển không gian chi tinh rời đi. Mà một người là bị ý chí vương giả phong ấm trong cơ thể mang đi. Nơi này lại là một bí cảnh không gian. Vô luận là phương pháp nào đều không thể đem họ rời khỏi bí cảnh này. Lâm tiêu gật gật đầu, rốt cục hiểu rõ ý tứ của Long Gia. Một khi đã như vậy, bọn hắn phải hy vọng sẽ không gặp lại ta đi. Nếu không ta rất khó cam đoan lại để cho bọn hắn trốn thoát thêm một lần nữa. Khó môi lâm tiêu lộ ra nụ cười lạnh lùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 821 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1019 không gian khôi lỗi Giờ phút này, ở bên trong một thông đạo khác thân hình triệu vô cực lặng yên xuất hiện Tiểu tử chất tiệt Dám làm cho ta chật vật như thế Chờ khi nào ta gặp lại hắn Nhất định đem hắn bằm thây vạn đoạn Nghiền xương thành cho. Triệu vô cực nổi trận lôi đình, Vẻ mặt phẫn nộ, Nhưng khi hắn chứng kiến hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sao lại thế này? Vì sao ta còn ở trong đây? Triệu vô cực nhìn quanh bốn phía, Vách tường tối đen, Chung quanh vô cùng âm trầm, Trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Lúc trước khi cha hắn lưu lại một đạo ý chí vương giả vào người hắn Rõ ràng nói cho hắn biết một khi ý chí trong thân thể thức tỉnh Vô luận hắn đang ở địa phương nào Cấm địa hay bí cảnh Đều có thể mang theo hắn ra ngoài Thoát khốn chạy thoát Nhưng hết thảy cảnh tượng trước mắt cũng làm cho hắn thật kinh hãi Cha hắn tuyệt đối không khả năng lừa hắn. Như vậy điều duy nhất có thể lý giải chính là huyệt động mà hắn đi vào khác với cấm địa hay bí cảnh bình thường. Thậm chí ý chiếc của cha hắn cũng không thể đưa hắn rời khỏi nơi này. Phát hiện này làm triệu vô cực cảm thấy cực kỳ bất an. Oanh. Đúng lúc này trong thông đạo phía trước đột nhiên xuất hiện bốn hát ảnh cao lớn. Là nửa bước yêu vương Vừa nhìn thấy ánh mắt những thân ảnh kia Trong lòng triệu vô cực chấn kinh Nhân loại Giết Căn bản không hề dây dưa Bốn nửa bước yêu vương rít gào lao tới Một đám chém ra móng vuốt Phóng xuất ra yêu nguyên khủng bố Sâu Triệu vô cực lập tức vung kiếm chém tới Ngay sau đó điên cuồng bỏ chạy Với thực lực của hắn nếu bình thường gặp được vài đầu nửa bước yêu vương cũng chưa chắc sẽ phải trốn. Nhưng trước đó hắn đã bị lâm tiêu dọa vỡ mực. Hoàn toàn mất đi dũng khí đối chiến. Anh lòng lòng. Sau lưng không ngừng có yêu nguyên khủng bố tập kích. Triệu vô cực vừa cố gắng bay thật nhanh vừa tận lực ngăn cản. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện thông đạo tối đen Cũng không biết đi thông nơi nào Đây Triệu vô cực không chút do dự trực tiếp nhảy vào bên trong Sư sư Vài đầu nửa bước yêu vương cũng theo sát phía sau biến mất bên trong thông đạo Ở trong một thông đạo khác nơi bí cảnh này Hứa mạng đứng lên thở ra một hơi thật dài Trải qua thời gian dài tu dưỡng. Thương thế của ta đã khôi phục Nhưng huyệt động này thật sự là khởi dị. Không gian chi tinh mà cung chủ cấp cho ta lại không thể đem ta rời khỏi nơi này. Hứa mạng sầm mặt lấy ra một ngọc phù. Đây là hộ thân phù mà cung chủ đưa cho ta. Chỉ cần bóp nát nó. Vô luận cung chủ ở nơi nào đều có thể cảm ứng được chỗ ở của ta. Vừa lẩm bẩm, hứa mạng vừa bóp nát ngọc phù trong tay. Không biết tới khi nào cung chủ mới tìm được nơi này. Chờ ta đi ra ngoài. Cần phải cho tiểu tử đó hối hận hết thảy những gì hắn đã làm. Hung hăng cắn răng, hứa mạng cẩn thận bay vút về phía trước cùng lúc đó bên trong một dãy núi gần đế đô đế quốc thần võ đây là một mảnh cự kiếm thạch lâm từng cây thạch kiếm dài từ mười tới hơn trăm trượng dựng thẳng trong núi xa xa nhìn lại giống như một mảnh kiếm trũng thật lớn tản mát ra khí tức hùng hậu uy nghiêm trên dãy núi nằm tại cự thạch kiếm lâm một dãy kiến trúc phong cách cổ xưa sườn sưởng Chính là danh kiếm sơn trang tiếng tâm lường lẫy trong đế quốc thần võ. Bên trong một căn phòng gỗ nằm sâu trong trang viên, một trung niên mũi ươm lương đeo trường kiếm đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hải. Ý chí vương giả mà ta lưu vào thân thể vô cực đã bị kết hoạt. Vô cực không phải là đã rời khỏi sinh tử quyền lâu rồi hay sao? Rốt cuộc là ai? lại làm cho vô cực lâm vào nguy cảnh như vậy không được ta nhất định phải tìm được hắn sát khí lan tràn trung niên nhắm mắt lại trong cơ thể đột nhiên tản mát ra từng đạo lực lượng hữu dị tự hồ đang cố gắng liên kết với nơi nào đó trong hư không một lát sau hắn chợt mở mắt cũng may căn cứ ý chíp tán loạn truyền tới Vô cực còn ở trong đế quốc thần võ Khoảng cách không xa không gần Tự hồ là phương hướng sơn mạch thiên vẫn Nếu có vương giả sinh tử cảnh ra tay với vô cực Hiện tại ta đuổi qua đã không còn kịp rồi Không được Quyết không để vô cực có việc gì Trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết Trên người trung niên đột nhiên bắn ra quang mang Nếu giờ phút này có sinh tử cảnh nhìn thấy nhất định sẽ chấn động Bởi vì đây là cảnh tượng chỉ có vỏ giả thiêu đốt bổ nguyên máu huyết mới có thể hình thành Vô cực Con phải chờ cha Nếu để cho cha biết là ai dám ra tay với con Triệu vô tuyệt này nhất định phải diệt cử tục của hắn Xé rách hư không trung niên bước vào bên trong, nháy mắt biến mất. Lâm Tiêu chậm rãi đi xuống cầu thang. Cả thông đạo tối đen. Nhưng nhờ vào thần hồn Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được hết thảy cảnh tượng chung quanh. Hoàn toàn hiện rõ trong đầu của hắn. Hai bên thông đạo có những hình ảnh điêu khắc ữu dị. Nhìn qua có chút thần bí. Những điêu khắc tự hồ giảng thuật một cuộc đại chiến thời viễn cổ Làm cho người ta có cảm giác vô cùng thảm thiết Anh Long Phía trước đột nhiên truyền tới kịch chấn mãnh liệt Khí tức làm người sợ hãi tỏa khắp Sao lại thế này? Lâm Tiêu nhanh chóng bay về phía trước Thần hồn thẩm thấu đi qua Chỉ thấy trong một tòa đại điện rộng rãi ba đầu nửa bước yêu vương đang đại chiến cùng một pho tượng màu đen cổ quái pho tượng đầu bò long thân mỗi kích đều kinh thiên động địa lực lượng khủng bố tới cực điểm mà sau pho tượng là một bia đá phong cách cổ xưa tản mát ra khí tức cường đại thần bí mục đích của ba nửa bước yêu vương là bia đá cổ xưa kia ánh mắt như lửa nóng Điên cuồng tiến công Nhưng thực lực pho tượng màu đen quá mạnh mẽ giơ tay nhấc chân mang theo không gian lực lan tràn Mặc cho ba đầu nửa bước yêu vương tấn công thế nào cũng chỉ chiến được ngang tay Cho nên trong hợp nhất thời trở thành đôi bên rằng co Thực pho tượng kia thật mạnh Thần hồn lâm tiêu quan sát chiến trường Trong lòng thầm giật mình so sánh với pho tượng hắn gặp được trên thông đạo pho tượng đầu bò long thân này cường đại hơn rất nhiều hơn nữa vô cùng cứng rắn mà thực lực ba con yêu thú này cực kỳ đáng sợ so sánh với huyết sắc cự long mà hắn gặp được trong sinh tử quyền lâu không khác là bao nhiêu một trạo đánh ra đủ hủy thiên diệt địa nhưng không thể lưu chút dấu vết gì trên pho tượng kia Không biết pho tượng được làm từ chất liệu gì. Mà tốc độ pho tượng cực nhanh. Dù ba nửa bước yêu vương dùng nhiều biện pháp cố gắng đi vòng qua nó cũng vô ích. Thân thể to lớn của nó canh giữ trước bia đá. Dù sao hình thể ba nửa bước yêu vương vô cùng khổng lồ. Mỗi đầu đều hơn trăm thước. Với thể tích ngang nhau muốn đi vòng qua thật sự khó khăn. Lực phá hoại mạnh nhất chính là công kích của pho tượng đều mang theo không gian lực. Làm người rất khó tránh né. Cũng may công kích của nó bình thường. Hẳn ở cảnh giới nửa bước vương giả. Mặc dù liên tục đánh trúng ba nửa bước yêu vương nhưng chỉ làm bị thương mà không thể gây trí mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 822 truyện AUDO được phát hành tại truyện AUDO.fiz Chương 1020 Thiên Man Khải. Một Không ngờ là không gian khôi lỗi, xem ra người chế tạo hoạt động này có trình độ về không gian thật không kém a. Thanh âm Long gia truyền tới. Không gian khôi lỗi là gì? Lâm Tiêu Nghi hoạt hỏi khôi lỗi là vật phẩm mà một ít cường giả thời xưa dùng tài liệu đặc thù luyện chế ra. thường thường cần nhiều học vấn như luyện kim học cùng trận pháp kết hợp lại. là một môn kỹ thuật cực kỳ huyền diệu, thậm chí không kém hơn thuật luyện đan. ở thời xa xưa có một tôn môn đặc biệt luyện chế khôi lỗi tên là vạn vật tôn. Luyện chế ra khôi lỗi thậm chí có thể đánh ngang với thánh giả Là một trong những đại tôn môn cực mạnh năm xưa Nhưng bởi vì quá trình luyện chế khôi lỗi quá mức gian nan, Hơn nữa truyền thừa cực kỳ phức tạp Muốn tìm được truyền nhân thích hợp thật sự quá khó khăn Bởi vậy dần dần pháp môn luyện chế khôi lỗi biến mất trong lịch sử Vạn vật tôn cũng mai một Cuối cùng ma danh ẩn tức. Long Gia tiếp tục giải thích Luyện chế khôi lỗi theo ta được biết trọng yếu chính là tài liệu. Trận văn cùng áo nghĩa. Tài liệu cũng không đơn giản. Tài liệu càng mạnh cường độ khôi lỗi càng lớn. Nếu như ta không đoán sai. Đầu pho tượng màu đen kia hẳn là dùng ma linh chân thiết luyện chế mặt thành. Mà Linh chân thiết là tài liệu vương phẩm. Đừng nói là ba tiểu tử trước mắt ngươi. Dù là cao thủ cấp yêu vương cũng rất khó phá hủy. Mà trận văn đạt tới trình độ này được đặt bên trong khôi lỗi. Đây là do người luyện chế phòng ngừa địch nhân phá hủy trận văn như cách của ngươi đã làm. Mạnh nhất chính là áo nghĩa. Một ít khôi lỗi sư cường đại có thể đem áo nghĩa dung nhập vào khôi lỗi, như khôi lỗi kia. Khôi lỗi sư luyện chế đã nhốt đánh một bộ phận không gian áo nghĩa vào bên trong. Tuy cực loạn nhưng một khi sát nhập áo nghĩa đi vào, đại biểu trình độ thâm sâu của khôi lỗi sư. Trong lòng lâm tiêu thật cảm khái đại lục thương khung thần bí khó lường. Những điều hắn biết thực sự vẫn còn rất ít Về phần tấm bia đá sau lưng khôi lỗi hiển nhiên là công pháp yêu tột Đối với người mà nói không tác dụng gì Pho tượng màu đen kia hẳn là khảo nghiệm nếu muốn được bia đá Long già biểu môi nói Công pháp yêu tột Lâm Tiêu nghĩ tới lúc trước lấy được yêu linh bác quyển từ chỗ thiên mãn vương Đó cũng là một bi đá. Xem ra yêu tộc thật thiết đem công pháp khắc vào trong bi đá. Nhìn bi đá trong lòng lâm tiêu không khỏi lửa nóng. Tuy hắn không dùng được nhưng phân thân toản địa giáp có thể tu luyện. Nghĩ vậy thân hình hắn chậm rãi tới gần đại điện. Trong mắt chợt lón tinh quang lao vào trong điện. Sưu, đem thân pháp thúc giục tới mức tận cùng. Lâm tiêu hóa thành một đạo hát quang lao thẳng tới tấm bia đá bên trong đại điện. Là nhân loại. Tiểu tử nhân tộc. Còn muốn cướp bảo vật yêu tộc chúng ta. Ngay trong nháy mắt Lâm tiêu tiến vào đại điện. Ba nửa bước yêu vương liền cảm ứng được Lâm tiêu. Nhưng chúng không có chút hành động nào. Trong đôi mắt lộ ra thần sắc hài hước cùng nhau lui ra một bước. ba nửa bước yêu vương liên thủ còn không vượt qua được pho tượng khôi lỗi. chẳng lẽ tiểu tử nhân tộc cho rằng mình có thể đi qua. thật buồn cười. quả nhiên, khi phát hiện hành động của lâm tiêu, pho tượng chợt động, ầm vang một tiếng móng vuốt sáng bóng xé rách không khí, như ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, Hùng hăng đánh thẳng tới lâm tiêu. Không gian ba động ủi dị cơ hồ chỉ nháy mắt đã đi tới trên đỉnh đầu của hắn. Nhìn thấy móng vuốt sắp vỗ xuống đầu lâm tiêu. Bỗng nhiên hư không khải giáp hiện lên. Không gian lực khởi động. Thân thể hắn đột nhiên biến mất. Oanh! Móng vuốt thật lớn đánh vỡ không khí Yêu nguyên mãnh liệt đập xuống nhất thời đánh hụt vào khoảng không. Cái gì? Vốn định xem cuộc vui, ba đầu nửa bước yêu vương trường lớn đôi mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Bá bá bá! Ngay sau đó, thân hình lâm tiêu hiện ra cách vài trăm thước. Chỉ vài lần lón thân đã đi tới trước bia đá. Cũng không nhìn kỹ. Vung tay trực tiếp đem tấm bia phong cách cổ xưa thu vào trong không gian thương long tí say người muốn rời đi. Nga rống. Tấm bia đá biến mất, pho tượng đen phát ra tiếng gầm rú thật lớn, móng vuốt ầm ầm đánh xuống chỗ Lâm Tiêu. Soạt, thân hình Lâm Tiêu chợt lóe. Lần thứ hai thi triển hư không chuyển hoán. Đôi mắt pho tượng tản ra u quang. Từng đạo không gian lực vô hình tản ra. Gắt gao khóa chặt Lâm Tiêu. Móng vuốt chết động lặng yên xuất hiện cách vài trăm thước Nơi đó là địa phương lâm tiêu xuất hiện Pho tượng đen có thể bắt giữ được quỷ tích chuyển hoáng hư không của hắn Thương Nếu đổi lại là vỏ giả bình thường Chỉ sợ rất khó né tránh một chức này Nhưng lâm tiêu tự hồ sớm có chuẩn bị Thân hình vừa xuất hiện nháy mắt đã chém ra lôi đình đao đao men xanh thẳng lướt qua không gian Phúc chốc chém lên móng vuốt đang chụp xuống Một tiếng ầm vang Áo bào trên người lâm tiêu dập nát Đồng thời thân thể nương theo cổ cự lực bay ra Hướng thẳng tới thôn đạo cách đó không xa Muốn chết Một đầu nửa bước yêu vương ngu viêm địa thử ánh mắt âm lãnh Thân hình chật nhán lên Tốc độ nháy mắt bạo tăng. Hóa thành vài đạo tàn ảnh cực lớn vô cùng sống động. Móng vuốt hung hăng phách xuống đầu lâm tiêu. Ảnh áo nghĩa thật cường đại. Hai mắt lâm tiêu hiếp lại. Trong cảm giác của hắn tàn ảnh ngu viêm địa thử giống nhau như đốt. Căn bản không thể nhận ra bản thể lẫn tàn ảnh. Dù là tinh thần lực của hắn cũng không cách nào phân biệt được. Yêu nguyên tàn ảnh bình thường vốn không thể làm được điểm này. Mà phương diện lĩnh ngộ ảnh áo nghĩa của Ngô viêm địa thử cực kỳ cường đại. Dung nhập vào bên trong thân pháp mới hình thành tình huống như thế. Nhân loại nho nhỏ cũng dám cướp đồ vật của chúng ta ở lại đây cho ta. Mấy móng vuốt đồng thời vung lên. Bao phủ hư không phạm vi trăm thước. Làm cho người ta không thể phân biệt thật giả. Đồng thời hắc sắc yêu nguyên đập xuống hình thành một mảnh hắc mạc lớn vài trăm thước. Phòng ngừa lâm tiêu thi triển hư không chuyển hoáng thoát đi. Sư sư. Hai đầu nửa bước yêu vương còn lại cũng xông tới, phong tỏa hai bên khác. Đừng cho tiểu tử đó chạy. Giết hắn. Đoạt lại tấm bia đá. Hai nửa bước yêu vương quát to trong ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Cúp ngay. Gặp ba nửa bước yêu vương tập kích. Trong mắt lâm tiêu hiện vẻ lạnh lùng. Chém thẳng một đao vào một tàn ảnh của ngu viêm địa thử. Ý cảnh thông thiên nhất đao hiển lộ. Đao ý thập phẩm cường đại tung hoàn. Một tiếng ầm vang tàn ảnh đầy trời dập nát, ngu viêm địa thử rống to một tiếng thân hình bay ngược ra ngoài. Tiểu tử nhân loại làm sao biết chân thân của ta? Ngu viêm địa thử vô cùng kinh sợ. Thân là hắc ám thuộc tính. Nó có thiên phú sâu đậm với ảnh áo nghĩa. Còn sát nhập thuộc phân thân nên có tính mê hoặc rất mạnh. Rất ít yêu thú nhìn thấu Không nghĩ tới nhân loại trước mắt Chỉ quan sát là nhận ra được ảnh áo nghĩa của nó Sưu Đánh bay ngu viêm địa thử Phong tỏa của ba nửa bước yêu vương Còn chưa hình thành đã bị đánh tan Thân thể lâm tiêu hóa thành lưu quan Thúc giục hư không chuyển hoán Chỉ vài lần lón thân đã biến mất trong đại điện Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 823 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 1021 Thiên Mang Khải 2. Đuổi Nhân loại đáng chết Ba nửa bước yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng Đuổi theo phía sau Nhưng chúng làm sao theo kịch lâm tiêu Thông đạo gập ghềnh sâu thẳm. Phân nhánh vô số. Chỉ lát sau đã mất đi tung tích của hắn.